Đây là lần đầu tiên Diệp Mạc nhìn thấy Tiếu Tấn nghiêm mất khống chế đến vậy, tựa như tu la địa ngục, hai mắt bốc lên ngọn lửa đỏ ác liệt, điên cuồng tàn phá tan nát cả gian phòng diện tích không lớn, đồ gia dụng tủ quần áo nứt ngã trên mặt đất, lọ hoa rơi xuống vỡ tan một chỗ, cả cánh cửa phòng ngủ cũng nằm ngay đơ trên đất, chờ khi Diệp Mạc đi tới phòng khách mới phát hiện ra. Cái nơi ở nhỏ nhỏ của cậu đã bị Tiêu Tấn Nghiêm phá hoại hoàn toàn hết cả rồi. Cảnh tượng vừa nãy như vẫn còn sờ sờ trước mắt, Tiêu Tấn nghiêm gào thét giơ súng lên bắn phá điên loạn một trận trong gian phòng, sau khi bắn đến viên đạn cuối cùng thì lại bắt đầu hất bàn đạp tường, giống như sụp đổ tan vỡ, cuối cùng hai mắt đỏ sỏng giận dữ, kéo mạnh tóc Diệp Mạc lôi đến trước mắt, hung tợn nói một tiếng con mẹ nó cậu cứ đợi đấy cho tôi. Tiếp đó đẩy mạnh cửa mà rời đi. Diệp Mạc nhìn chính mình trong gương, trên mặt một khối xanh một khối, trông y như quỷ, cậu tìm trong đống đồ hỗn độn ngổn ngang trên mặt đất nhặt lấy tăm bông cùng rượu thuốc nhẹ nhàng bôi lên. Diệp Mạc tới bây giờ cũng chẳng hiểu rõ cái câu nói của mình rốt cuộc đã khiến dây thần kinh của Tiếu Tấn nghiêm chấn động bức xúc cỡ nào mà làm cho tên đàn ông khí thế hoành định lại bạo phát đến mức độ này. Lẽ nào Tiếu Tân Nghiêm không chịu chấp nhận kẻ nào dám nghi ngờ tình cảm của hắn đối với cậu kiếp trước? Diệp Mạc trong lòng khinh thường, thực sự là đáng thương, buồn cười, một sinh vật đáng thương. Đối mặt với gian nhà tan hoang đã gần như trở thành phế tích này, Diệp Mạc chỉ lượm nhặt đại lại một chút gia sản, trong lòng nghĩ ngày mai sẽ chuyển tới ở trong căn nhà mà công ty khen thưởng. Diệp Mạc biết Tiêu Tấn Nghiêm sẽ không dễ dàng dừng tay với cậu, có lẽ sẽ càng khiến hắn thêm trầm trọng đối phó với cậu, đêm nay không phải là cậu đã thắng một ván sao? Tiêu Tấn Nghiêm sẽ càng kiêng kỵ những điều này, Diệp Mạc xin thề rằng cậu sẽ đem tình cảm của hắn đối với cái tên Diệp Mạc này xem như lưỡi dao sắc mạnh mẽ đâm vào trái tim của hắn, khiến cho hắn không ngừng đổ máu, làm cho hắn cực kỳ thống khổ bi thương, chỉ cần hắn lại đến ép buộc cậu Diệp Mạc sẽ kéo hắn cùng cậu đồng thời chìm vào vạn kiếp bất phục. Diệp Mạc đột nhiên muốn khóc, nhưng viền mắt cậu khô khốc, không chảy ra nổi một giọt nước mắt, chỉ có thể ngửa đầu lên kiềm chế cảm giác kích động này. Diệp Mạc chợt có cảm giác tuyệt vọng tràn đến, bản thân đang từ từ thay đổi, trái tim tâm hồn từng tinh khiết đẹp đẽ nhất trong mắt Lạc Tần Thiên hiện giờ lại đang bị bóng tối của Tiếu Tẩn Nghiêm từng chút một từng chút một hắc hóa. Diệp Mạc không muốn như vậy, cậu sợ, sợ có một ngày chết đi rồi, anh ấy ở trên thiên đường sẽ ghét bỏ cậu, mặc dù cậu sớm đã không còn sạch sẽ rồi. Nói chung là tài sản đã bị Tiêu Tấn nghiêm phá hoại gần hết sạch rồi, Diệp Mạc trước tiên gọi cho công ty dọn nhà chuyển bớt đi, đơn giản thu xếp vào hai chiếc dương, sáng sớm hôm sau gọi taxi, trực tiếp chuyển đến nhà mới. Vừa đi vào tiểu khu phong cảnh đẹp đẽ tú lệ, Nhìn thấy căn nhà mới xa hoa đẹp đẽ, đẹ. trong lòng Diệp Mạc cực kỳ kích động, thậm chí quên bén luôn cả chuyện tối hôm qua Tiếu Tấn nghiêm ổ đả rồi bắn súng, tinh thần trong nháy mắt tăng lên không ít, công ty cũng quá thứ dữ a, lại khen thưởng nhân viên hẳn một căn nhà luôn. Diệp Mạc đặc biệt gọi Lê Cửu tới giúp mình xách dương, Lê Cửu đầu tiên nhìn Diệp Mạc như thể tên tội phạm tày trời, phì nhổ hết sức, lúc vô thang máy, giao lại dương cho Diệp Mạc. Lộ rõ vẻ ghen tị rồi tự ồn ào một hồi, Diệp Mạc chỉ cười ha ha, nhìn chiếc chìa khóa Diệp Thần Tuấn đưa cho cậu tối hôm qua, trong lòng lại kích động không ngớt. Ít ra ông trời vẫn còn chưa bức tử cậu, bên trong tuyệt vọng vẫn còn được hưởng thụ một chút ngon ngọt. Đậu má, mọi thứ đều có đầy đủ a. Cửa vừa mới mở ra, Lê Cửu liền hô to lên thậm chí khỏi trang hoàng lại luôn, công ty của cậu cũng quá chịu chơi đi. Diệp Mạc cũng ngây người, ban đầu còn đang tính toán xem việc tu sửa trang trí thì cần bao nhiêu tiền, bây giờ nhìn lại, căn phòng này quả thực giống như gian phòng ở tầng cao nhất trong Kim Nghi, rộng rãi sáng sủa, không một chút bụi, các vật trang trí lung linh, đơn giản mà sang trọng, các loại vật dụng trong gia đình như sofa, thiết bị điện tử, đầy đủ mọi thứ, loại phòng như này, Diệp Mạc biết rất rõ căn bản không phải để cho người thuộc cấp bậc như cậu ở. Tiểu Tuyền, giờ cậu lên đời quá ha, hoàn toàn có tự tin đi tán gái nha, bao luôn một em tiểu bạch kiểm cũng được a." Lê Cửu vừa giúp Diệp Mạc xách dương vừa nói đùa. "Diệp Mạc chừng Lê Cửu một cái tôi mà là loại người đi bao dưỡng nam nhân hả?" Lê Cửu nở nụ cười gian manh tôi cũng thấy không giống cậu thích hợp được nam nhân bao dưỡng hơn, mấy gã đàn ông giàu nứt đố đổ vách ngoài kia thích nhất là loại nam nhân nhỏ bé mềm mại da rẻ trắng nõn như cậu vậy nè, ôm rất thoải mái. Diệp Mạc căn bản không để ý Lê Cửu đang nói cái gì, mà là phát hiện trên bàn có một tờ giấy trắng, cầm lên nhìn xem, trên tờ giấy viết vài chữ tiêu sái chào mừng tiểu tuyển của anh đến ư? Thần ca. Viền mắt Diệp Mạc nóng lên, Đáy lòng nổi lên một luồng cực kỳ ấm áp. Bản thân cậu vẫn còn may mắn lắm. Giữa lúc Diệp Mạc đang đem đồ đạc trong Dương gia sắp xếp bày trí thì điện thoại rung lên, là thư ký của Diệp Thần Tuấn. Bạch Huên, Diệp Thần Tuấn không có ở công ty nên Diệp Mạc được lên cấp phó tổng lâm thời thay quyền giám đốc xử lý chuyện của công ty. Ngày hôm nay là cuối tuần, Diệp Mạc biết Nếu không có chuyện gì đặc biệt quan trọng thì Bạch Nguyên sẽ không điện thoại đến cho cậu Mới vừa nhận cuộc gọi Đầu dây bên kia liền truyền đến thanh âm rồn rập của Bạch Nguyên không tốt rồi Diệp phó tổng Công ty xảy ra vấn đề rồi Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Quyển 2 chương 21 Nguy cơ Diệp Mạc đập đập vào vai tài xế dục tăng tốc độ chạy nhanh lên Vừa mới tới cửa công ty Cư ký Bạch Uyên liền vội vã chạy nhanh ra đón, báo cáo sơ lược những điểm quan trọng của tình hình hiện tại một lúc, mang đôi giày cao gót gần 10 phân cục cục chạy thật nhanh theo phía sau Diệp Mặc. "Phó tổng, chúng ta nên làm gì bây giờ?" Bạch Uyên lo lắng nhìn Diệp Mặc, ở trong tình huống Diệp Thần Tuấn không có mặt, mỗi đường đi nước bước của công ty trước mắt đều do nam nhân này quyết định. Triệu tập tất cả những nhân viên chức cao trong công ty, Tôi muốn mở một cuộc họp khẩn cấp và đem tất cả toàn bộ những văn kiện cơ mật liên quan đến việc hợp tác lần này của công ty với Hoàng Sát đến phòng làm việc của tôi, liên lạc với đại diện của Hoàng Sát, 2 giờ chiều nay, tôi muốn đích thân nói chuyện với đại diện bên họ cử tới. Bề mặt Diệp Mạc rất nghiêm túc, vừa nhanh chóng gọn gàng nói, vừa bước nhanh về phía trước. Công ty Cao Lĩnh tiết lộ cơ mật thương mại trong trận hợp tác của công ty với Hoàng Sát. Đây chính là nguy hại lớn của việc hợp tác cạnh tranh trong giới kinh doanh. Thanh âm Diệp Mạc nghiêm nghị, phong thái gãy gọn hiên ngang làm cho Bạch Uyên lộ ra ánh mắt sùng bái, vốn trong lòng đang rất sốt ruột thì giờ đã trấn định lại giống như vừa được uống viên thuốc an thần vâng. "Phó tổng, tôi lập tức đi an bài Bạch Uyên định quan tâm nói thêm về vết thương trên mặt Diệp Mạc." Nhưng nhìn khuôn mặt vô cùng lạnh lùng của Diệp Mạc, lại không dám mở miệng nói bất kỳ cái gì nữa. Cuộc họp kết thúc. Diệp Mạc tỉ mỉ xem lại văn kiện nhiều lần, toàn bộ trên dưới công ty đều đang trong tình trạng nóng như chảo lửa, dưới tình huống như vậy, Diệp Mạc nhất định phải tìm ra phương án giúp cho công ty nhận tổn hại thấp nhất, tất cả những điều này đều được quyết định dựa vào yêu cầu mà Hoàng Sát đặt ra với công ty. Diệp Mạc không ngờ được ngày đầu tiên Diệp Thần Tuấn rời đi thì công ty liền phát sinh ra chuyện như vậy. Cơ mật thương mại hợp tác với Hoàng sát lại bị công ty cao lĩnh tiết lộ ra bên ngoài. Vuy tín của công ty ở thành phố X thậm chí là trong nước sẽ bị tổn hại nặng đề. Nếu Hoàng sát không tha thứ mà làm lớn chuyện lên, với tài lực của Hoàng sát, Diệp Mạc giám chắc trong một thời gian ngắn, Mi sẽ văng ra khỏi 5 gia tộc lớn của thành phố X. Một bộ máy vận hành trôi chảy như địa bánh được xếp thành hàng đều đặn ngăn nắp như thế chỉ trong vòng mấy ngày ngắn ngủi lại xảy ra tai họa lớn, biến hóa đột ngột bất ngờ, nhất là lại ngay trong ngày đầu tiên khi Diệp Thần Tuấn đem quyền điều hành công ty giao lại cho Diệp Mạc lại xảy ra chuyện như vậy. Diệp Mạc hận không thể đem phản đồ của công ty gia chém thành trăm mảnh. Diệp Thần Tuấn còn ở nước ngoài, chỉ nghe nói là đang tiến hành đàm phán hợp tác thương mại cùng với một công ty lớn ở Đức, chuyện này thuộc về cơ mật công ty, dường như chỉ có một mình Diệp Thần Tuấn biết. Bên cạnh chỉ mang theo hai bảo vệ. Diệp Mạc trong cuộc họp động viên tinh thần các thành viên một hồi, mọi người đều vô cùng căng thẳng như dây cung, trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc như vậy, tất cả mọi người đều rất lo lắng sốt ruột, chẳng còn ai nhớ tới hôm nay là ngày cuối tuần. Diệp Mạc vừa nghĩ tới căn nhà sang trọng của mình, liền cảm thấy hổ thẹn với Diệp Thần Tuấn. Phó tổng đã thông báo rồi, sau nửa giờ sẽ được tiến hành. Bạch Uyên đưa vào một tách cà phê, nhìn thấy bộ dạng Diệp Mạc gầy gò nhưng vẻ mặt nghiêm nghị, trầm ổn trấn tĩnh xử lý tất cả mọi việc, trong lòng không khỏi thêm mấy phần kính nể. Tôi biết rồi, cô đem những văn kiện này đến các phòng để bọn họ tạm thời trước tiên dựa theo những phương Án này để xử lý việc Diệp Mạc đưa tới một phần văn kiện, sau đó lại hết sức chuyên chú gõ lên bàn phím. Bạch Uyên nhận lấy văn kiện vừa mới chuẩn bị rời đi, đột nhiên Diệp Mạc lại ngẩng đầu gọi Bạch Uyên lại, trên mặt xuất hiện một chút do dự thư ký Bạch, "Cô có thể giúp tôi một chuyện được không?" Phó tổng cứ nói. Bạch Uyên thấy vẻ mặt Diệp Mạc không được tự nhiên, đoán được chắc là không phải nói về công việc gì, đối với Bạch Uyên lớn hơn Diệp Mạc vài tuổi mà nói, Thật sự không đành lòng nhìn thấy Diệp Mạc thân cô thế cô thế lực yếu kém phải gánh vác trọng trách lớn lần này, nhưng năng lực có hạn, cô chỉ có thể giúp Diệp Mạc sắp xếp văn kiện hoặc là pha cà phê mà thôi. Chỉ cần tôi có thể làm được, tôi nhất định sẽ giúp ngài Bạch Huyên thề chắc chắn nói. Thật ra cũng không có chuyện gì lớn Diệp Mạc bị dáng vẻ nghiêm túc trịnh trọng của Bạch Huyên làm cho suýt bật cười, tôi chỉ muốn nhờ cô giúp tôi. Vỗ chút phấn lên mặt Trên mặt Diệp Mạc hiện ra vẻ lúng túng đợi lát nữa gặp phóng viên, tôi sợ vết thương trên mặt tôi sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh công ty. Bạch Uyên bỗng tỉnh ngộ ra không thành vấn đề, "Phó tổng, tôi đi lấy phấn ngay đây." Khuôn mặt Diệp Mạc chỉ là bị bầm tím một chút, sau khi vỗ chút phấn lên mặt liền trông ổn hơn rất nhiều, hơn nữa vốn dĩ làn da Diệp Mạc rất trắng, thế nên nhìn qua cũng rất tự nhiên, thậm chí lại càng thêm chút dung động lòng người, không có nửa điểm gian xảo. Diệp Mạc biết, ở trước mặt đám phóng viên miệng lưỡi ghê gớm hỏi ngược hỏi xuôi, cậu nhất định không thể biểu hiện ra bất kỳ sai sót nào, bởi vì cậu là đại diện của Mi, đại diện cho thần ca cậu tôn kính nhất. Đây không phải là lần đầu tiên Diệp Mạc đối mặt với một đám phóng viên vây quanh, trước đây từng ở Hoàng Sát, cậu đã đối mặt với đủ loại các cuộc họp ký giả, phóng viên, người thay mặt Tiếu Tấn nghiêm đều luôn là cậu. Diệp Mạc quả thật đã trả lời không để lọt bất kỳ sơ hở nào, thậm chí rất bình tĩnh tự nhiên ở những tình huống bất ngờ, rất nhiều vấn đề chờ Diệp Mạc giải đáp, cậu luôn có thể xảo diệu ứng biến quanh co, tránh trả lời chính diện. Diệp Mạc nhìn qua chỉ mới chừng 20, nhưng ở trước mặt phóng viên, thần thái nghiêm trang, sống lưng thẳng tắp, giọng điệu rõ ràng có lực, khiến người ta phải tin tưởng vào năng lực giải quyết của mi rất tự tin mà xử lý được vấn đề lần này của công ty. Tiêu Tấn Nghiêm thư thái dựa vào ghế làm việc, hai tay tùy ý khoát lên tay vịn của chiếc ghế làm từ da thật, hai chân bắt chéo, giống như một con báo đang nghỉ ngơi. Bên trong sự gợi cảm thoát ra một luồng uy lẫm oai nghiêm, đôi mắt sắc bén lười biếng nhìn Diệp Mạc đang đang đấu mồm với một đám phóng viên trên màn hình máy vi tính, khóe miệng âm hiểm nhếch lên một vệt cười không rõ ý tứ. Chuyện được phát tại trang web truyenaudiomoi.com. Quyển 2, chương 22, chương 222, đánh gáy chân cậu ta Diệp Mạc soạn ra một phần văn kiện gửi đến hộp thư của Diệp Thần Tuấn, những quyết sách trọng yếu trong công ty đều phải do chính Diệp Thần Tuấn quyết định, đoán là có thể Diệp Thần Tuấn sẽ đáp máy bay trở về, Diệp Mạc liền gọi rất nhiều cú điện thoại, nhưng mãi đến tận khi buổi họp báo kết thúc, Diệp Thần Tuấn chỉ hồi đáp một tin nhắn. Công việc bên này bản giao lại ít nhất phải sau 1 tuần mới có thể trở về được. Trong thời gian đó, tất cả mọi chuyện ở công ty đều do Diệp Mạc quyết định. Diệp Mạc trong lòng mơ hồ bất an, công ty xảy ra chuyện lớn như vậy, Diệp Thần Tuấn không đạo lý liền điện thoại bảo không trở về, trừ khi bên kia có chuyện quan trọng hơn rằng Mục Diệp Thần Tuấn nhất định phải ở lại sự việc cũng không đến mức ảnh hưởng tới tồn vong của công ty, nhưng nếu xử lý không tốt vẫn khiến cho sự phát triển vững mạnh của công ty bị trượt dốc, còn cả những hậu quả để lại chưa thể xác định, Phong Ba qua đi, Mi chắc chắn bị tụt khỏi vị trí nam gia tộc lớn nhất. Hướng gì đối tượng thất tín lại là tập đoàn thương mại Hoàng Sát. Bận rộn cả một ngày, Diệp Mạc trên căn bản đã định ra được phương án giải quyết. Mặc dù không cách nào giải quyết tốt đẹp, nhưng có thể khiến cho công ty chịu mức tổn thất thấp nhất. Ngày mai còn một cuộc đàm phán quan trọng, Diệp Mạc tin tưởng vào tài ăn nói và năng lực ứng biến của mình, cũng có thể tranh thủ giảm thiểu mức tiền bồi thường, dù sao Hoàng Sắt cũng còn hợp tác với Mi, đôi bên đều hy vọng cùng đạt được thắng lợi. Tăng ca đến rất khuya, Diệp Mạc mới trở về nhà, niềm vui đến ở nhà mới bị nguyên cả ngày bận rộn quét dịch không còn một chút nào hết tắm rửa sạch sẽ nhanh chóng, Diệp Mạc liền nằm ở trên giường nặng nề ngủ thiếp đi. Tẩn ca, chỉnh tổng hẹn gặp ngài ở Thiên Đường Mạnh Truyền Tân vừa khởi động xe vừa nói. Tiếu Tẩn nghiêm sắc mặt trầm lặng, đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, hình ảnh Diệp Mạc luôn miệng trả lời đối phó với đám phóng viên vẫn còn dừng lại trong đầu của hắn, Tiếu Tẩn nghiêm thật sự không nghĩ tới, nam nhân yếu đối nhu nhược từng run rẩy không ngừng mỗi lần đứng trước mặt hắn lại có thể có một khía cạnh như thế. Cậu ta còn che giấu bao nhiêu bộ mặt nữa mà hắn không biết đây Nói đi Tiếu tẫn nghiêm mặt không hề cảm xúc mở miệng nói Bọn thuộc hạ báo cáo Chỉnh tổng hình như nhìn chúng Thương lý tiên sinh Mạnh truyền tân vừa nói Vừa nhìn qua kính chiếu hậu quan sát nét mặt tiếu tẫn nghiêm Tiếu tẫn nghiêm chỉ thoáng nhíu mày Cũng không có giận dữ như mạnh truyền tân dự đoán Bọn họ lên giường rồi sao Bọn họ lên giường rồi sao Gương mặt Tiêu Tấn Nghiêm vẫn không hề có cảm xúc, chỉ là âm thanh đủ để đóng băng ba thứ. Không có, Trịnh Tổng biết Thương Lý Tiên Sinh là người của Tận ca, thế nên mỗi lần tới chỉ là cùng Thương Lý Tiên Sinh uống rượu tán gẫu, nhưng có đưa cho Thương Lý Tiên Sinh rất nhiều châu báu. Bây giờ sự tồn tại của Thương Lý đối với Tiêu Tấn Nghiêm mà nói, có cũng được mà không có cũng được. Bất luận Thương Lý ở trước mặt Tiếu Tẩn Nghiêm có bắt trước theo diệp mạc thế nào đi chăng nữa thì thái độ của Tiếu Tẩn Nghiêm đối với y vẫn không lạnh không nhà. Tựa hồ xem Thương Lý chỉ là một đối tượng phát tiết sinh lý, mà Thương Lý có vẻ như cũng ý thức được sớm muộn gì cũng có một ngày Tiếu Tẩn Nghiêm sẽ vứt bỏ mình, cho nên mới nghĩ đến việc đi nịnh nọt lấy lòng kim chủ tiếp theo, đi đút lót cái kế tiếp kim chủ. Có điều Tiếu Tẩn Nghiêm có bệnh thích sạch sẽ hắn sẽ không có chuyện dung túng cho nhân tình của mình đùa giỡn với tên đàn ông khác. Thương Lý chưa từng gặp thủ đoạn tàn nhẫn của Tiểu Tấn Nghiêm, hơn nữa bị lơ là lạnh nhạt suốt một thời gian dài như vậy, cho nên mới đánh bạo tiếp cận Trịnh Khắc Nam, nhờ vào gương mặt và vẻ ngoài giống Diệp Mạc, rất nhanh đã nhận được sự ưu ái từ phía Trịnh Khắc Nam. Tiểu Tấn Nghiêm bắt chéo hai chân thư thái ngồi tựa vào chỗ ngồi trên xe, Tầm mắt âm lẫnh nhìn ra làn xe lướt qua bên ngoài trên đường phố rực rỡ ánh đèn về đêm, cho người chuyển lời đến Trịnh Khắc Nam, muốn tiếp tục vui vẻ hưởng thụ thì nên biết điều một chút. Mạnh Truyền Tân vẫn lái xe vững chắc còn thương Lý Tiên Sinh. Tiểu Tân nghiêm nhắm mắt lại, dựa vào ghế ngồi, sắc mặt càng thêm âm lẫnh mấy phần cậu ta không phải thích bắt trước lắm sao, lập tức sai người đánh gãy đùi phải của cậu ta. Nếu cậu ta còn dám ở thiên đường câu dẫn nam nhân thì tiêm ma túy vào. Mạnh Truyền Tân chỉ cảm thấy có một trận âm phong từ phía sau thổi đến, thu tầm mắt lại, tiếp tục tập trung lái xe đá rõ. Chuyện được phát tại trang web. Chuyenaudiomoi.com. Quyển 22, chương 23, đây là cậu đang cầu tôi à? Chuẩn bị đầy đủ chu đáo công tác đàm phán, Hoàng Sát lại thông báo đến một tin tức Cuộc đàm phán vào lúc 2 giờ chiều đã được định ra từ trước đổi thành 7 giờ tối, cả địa điểm yêu cầu cũng khác với địa điểm đã hẹn trước. Dù sao chuyện lần này lỗi sai cũng là ở Mi, thế nên Hoàng Sắt có đưa ra yêu cầu gì thì Diệp Mặc cũng đều sẽ chấp thuận. Buổi chiều tan việc sớm, Diệp Mặc nhận được cuộc điện thoại báo địa điểm đàm phán là bên trong gian phòng VIP ở Kim Nguy, còn yêu cầu chỉ một mình cậu đi vào. Diệp Mạc không suy nghĩ gì quá nhiều, nếu như một cuộc đàm phán công việc trang trọng lại diễn ra ở một nơi giải trí như vậy thì chắc là cũng không đến nỗi khó khăn căng thẳng như tưởng tượng, nói không chừng chỉ ngồi uống rượu trò chuyện hát mấy bài thì đối phương sẽ không truy cứu tới cùng trách nhiệm lần này nữa đâu, chỉ là có điều Diệp Mạc không hiểu, chính là tại sao đối phương lại yêu cầu chỉ một mình cậu đi vào. Diệp Mạc không có thời gian để suy nghĩ quá nhiều thu xếp thật nhanh văn kiện, đi tới kim ngê sớm hơn. Hoàng hôn dần buông xuống, ánh mặt trời sắp tắt kim ngê đã sớm nổi lên những thanh âm ồn ào huyên náo, phi thường nhộn nhịp rộn rã, Diệp Mạc vừa bước vào cửa, liền có một nhân viên hỏi rõ Diệp Mạc đến rồi đưa Diệp Mạc lên lầu trên vào bên trong một gian phòng KTV hạng vip. Bên trong gian phòng sạch sẽ rộng rãi, Cách trang hoàng bài trí có vẻ như khác nhau một trời một vực với những gian phòng khác. Trên một cái bàn rượu thủy tinh xếp đầy các loại rượu, ghế sa lông màu đen bọc da thật dưới ánh đèn u tối. Quả cầu ánh sáng màu chìa ra đủ màu sắc xoay chuyển liên tục, còn chưa bắt đầu ca hát nên bên trong gian phòng cực kỳ yên tĩnh. Diệp Mạc đem theo văn kiện đặt gọn gàng ở một góc sa lông, nghĩ là trước hết sẽ vui vẻ đùa giỡn trò chuyện sau đó mới có thể dùng đến những thứ này được. Đã tới giờ hẹn mà đại diện đối phương vẫn còn chưa thấy xuất hiện, Diệp Mạc kiên trì chờ đợi, chờ đến gần nửa tiếng sau, cửa phòng mới được mở ra. Diệp Mạc lập tức đứng lên, lộ ra nụ cười tiếp khách tiêu chuẩn, chỉ là khi thấy rõ người tới, trong nháy mắt, nụ cười trên mặt lập tức biến mất hoàn toàn, giống như bị điện giật, hai mắt cậu đột mở toang không thể tin nổi, là anh Sắc mặt Diệp Mạc đen sầm đến cực điểm, nhìn vẻ mặt cao ngạo thâm sâu của Tiêu Tấn Nghiêm, trong lòng dâng lên một trận kích động muốn lập tức rời khỏi nơi này. Sao anh có thể là đại biểu Hoàng Sát được chứ? Tiêu Tấn Nghiêm rõ ràng là tổng giám đốc cao cao tại thượng của tập đoàn Hoàng Sát. Sự kiện lần này chủ yếu bên bị ảnh hưởng chính là Mi, đối với Hoàng Sát thì đây chỉ là một gợn sóng nhỏ, căn bản không cần Tiêu Tấn Nghiêm phải tự mình ra mặt. Diệp Mạc đã nghĩ đến đủ loại tình huống cục diện sẽ diễn ra trong cuộc đàm phán này, nhưng cậu không thể ngờ tới người sẽ xuất hiện lại chính là Tiêu Tấn Nghiêm. Tiêu Tấn Nghiêm khóe miệng hơi cong lên, mắt nhìn thẳng đi tới phía trước Sa Long ngồi xuống, hai tay mở ra khoát lên trên chỗ tựa lưng của Sa Long, hai chân bắt chéo, giống như một lão đại độc kiêu, dùng một loại ánh mắt kiên định khó lường nhìn kỹ Diệp Mạc. Diệp Tiên Sinh không ngồi sao?" Tiếu Tấn Nghiêm tựa tiểu phi tiểu mở miệng nói. Diệp Mạc mặc dù có không muốn cỡ nào đi chăng nữa thì lúc này cũng chỉ có thể lấy đại cục làm trọng, liền tảng lờ ánh mắt của Tiếu Tấn Nghiêm, lông mày hoành tỏa ngồi xuống. Tiếu Tấn Nghiêm là kẻ đê tiện hèn hạ ra sao Diệp Mạc biết rất rõ, nếu không phải là có trò lạc thú bị ổi gì thì nhất định hắn sẽ không tự mình ra trận. Vì vậy nên cuối cùng chiều gió của cuộc đàm phán này hoàn toàn được quyết định bởi tâm trạng của Tiếu Tấn Nghiêm, cho dù cậu có nói nhiều cách mấy đi chăng nữa thì ở Tiếu Tấn Nghiêm trong mắt đều là phí lời. Diệp Tiên Sinh lẽ nào không có lời gì muốn nói sao? Thanh âm Tiếu Tấn Nghiêm lộ ra mấy phần trào phúng, rót một ly rượu lắc ở trong tay, thời gian còn rất nhiều, lúc này hắn không cần phải nóng vội làm gì. Uống Chi Tiểu Tân Nghiêm biết rõ, nói cho cùng thì cuộc đàm phán này chẳng qua là nam nhân trước mặt này muốn cầu cạnh hắn, thế nên hắn chẳng cần lo đến chuyện cậu ta sẽ chống đối hắn. Diệp Mạc không đối đầu với ánh mắt của Tiểu Tân Nghiêm, chỉ vô thức đưa tầm mắt đặt trên bàn rượu, đem hết toàn lực khách khí nói tôi đại diện cho Mi Thành thật xin lỗi chuyện cơ mật hợp tác bị lộ ra bên ngoài, đối với tổn hại của quý công cũng sẽ chấp nhận bồi thường tương ứng. Diệp Mạc nói ra một tràng, tiếng cuối cùng lại nhỏ dần đi, Diệp Mạc tự biết, cậu đang nói những lời này một cách trịnh trọng nghiêm túc nhưng đối với Tiêu Tấn Nghiêm mà nói thì nó chẳng khác nào đang thưởng thức một vở hài kịch hoặc là đang xem một con bọ chết bé xíu diễn trò, quyết định cuối cùng vẫn hoàn toàn phụ thuộc vào tâm trạng hỉ nộ của hắn lúc này. Tôi là thương nhân, lấy lợi ích làm đầu, nếu như khởi tố có thể mang đến nhiều lợi ích cho tôi, vậy tại sao tôi phải dừng tay? Tiêu Tấn Nghiêm vẫn tựa tiểu phi thiếu, căn bản không thể nhìn ra được hắn đang nghĩ cái gì trong đầu. Khởi tố sẽ khiến cho hạng mục đang hợp tác giữa chúng ta bị cắt đứt, tổn thất cho cả hai bên sẽ càng nhiều hơn. Diệp Mạc từ đáy lòng có chút lo lắng, Tiêu Tấn Nghiêm nói rõ sẽ không giảng hòa. Những công ty muốn cùng Hoàng Sát hợp tác nhiều không kể hết, Diệp Tiên Sinh nghĩ là Hoàng Sát chỉ cần mỗi mi sao? Trên gương mặt Diệp Mạc hiện rõ thất sắc, Tiêu tổng hà tất phải như vậy? thật ra chỉ cần một mệnh lệnh của ngài, hoàn toàn có thể chuyện lớn hóa nhỏ, hai bên vẫn có thể tiếp tục hợp tác vui vẻ. Hơn nữa, Diệp Mạc nói đến miệng khô lưỡi khô, vừa mới bắt đầu đã không cam lòng chịu thua, cậu nghĩ đến sau khi Diệp Thần Tuấn trở về sẽ tỏ ra thất vọng với năng lực của cậu, Diệp Mạc liền cảm thấy một trận đau lòng. Hai con mắt thâm độc của Tiểu Tấn nghiêm hơi hít lại, xoay câu nói lại một cái, Diệp Tiên Sinh đây là đang cầu tôi đấy sao? Chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com Quyển 2 ai, chương 24, cấm kỵ Diệp Mạc siết chặt nắm đấm, nỗ lực ngăn chặn lửa giận trong lòng, lạnh nhạt nói ở đây chỉ có 2 người chúng ta, anh có mục đích gì cứ việc nói thẳng, không cần phải quanh co lòng vòng. Tiếu tẫn nghiêm cười hanh một tiếng, ánh mắt xoáy sâu nhìn chằm chằm vào Diệp Mạc, tay thả xuống, âm hiểm cười nói mục đích, cậu nói mục đích là đối với My hay là đối với cậu? Diệp Mạc nhìn kỹ Tiêu Tấn Nghiêm, vừa gấp vừa giận, kỳ thực trong khoảnh khắc trông thấy Tiêu Tấn Nghiêm xuất hiện ấy, Diệp Mạc cũng đã sớm biết, cuộc thương lượng trao đổi này tuyệt đối sẽ thất bại. Tiêu Tấn Nghiêm cũng không để ý đến kết quả của cuộc đàm phán mà cái hắn muốn chính là trông thấy cậu thua cuộc cúi đầu cầu xin hắn. Tiêu Tấn Nghiêm bị câu nói kia của cậu kích động mà nổi giận, Diệp Mạc đoán được, hắn nhất định sẽ trả thù cậu. Tiêu Tấn nghiêm từ trước đến giờ luôn là một tên đàn ông nham hiểm thâm độc có thù tất báo cho dù là chuyện nhỏ nhặt đi chăng nữa, chỉ cần hắn thấy vướng mắt, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Huống chi ở trong từ điển của hắn, sẽ không bao giờ có hai chữ chịu thiệt. Diệp Mạc bình tĩnh lại, hít sâu một hơi, Mi La Hậu Thuẫn lớn nhất của cậu từ khi sống lại tới nay, Diệp Thần Tuấn cũng là ân nhân lớn nhất của cậu, mặc cho có thể nào đi chăng nữa cậu cũng nhất định phải cứu vãn kiếp nạn này, Diệp Tuần Tuấn đã vất vả gây dựng một tập đoàn thương mại như vậy, anh ấy đã tin tưởng giao nó cho cậu, cậu không thể để nó sụp đổ được. Chuyện của Diệp Trọng Quang đã đủ làm cho Diệp Mạc hổ thẹn lắm rồi, cậu không thể cho phép bản thân lại tiếp tục cả đời sống bên trong nỗi thống khổ hối hận. Tiểu tổng, nếu như trước đây tôi có chỗ nào mạo phạm đến ngài, tôi xin thành thật xin lỗi. Ngàn vạn lần đều là do tôi sai, không liên quan gì đến My nữa, tôi hy vọng ngài công tư phân minh, về chuyện của My xin dơ cao đánh khẽ. Diệp Mạc đứng lên ghế sa lông, một mực cung kính hướng về phía tiếu tẫn nghiêm, khom lưng cuối mình dập đầu một cái. Tiếu tẫn nghiêm đối với sự cung kính của Diệp Mạc phi thường hài lòng, ngửa đầu uống ly rượu, tiếp tục làm ra dáng vẻ quân lâm thiên hạ, Mỹ hoặc cười nói sao phải xin lỗi. Cậu có làm chuyện gì mà phạm đến tôi sao? Chưa bao giờ có." Diệp Mạc từ đáy lòng hét lên, cho tới giờ cậu đều là vô điều kiện bị Tiêu Tấn Nghiêm tùy ý đùa bỡn, cậu nói câu này tuyệt đối chính là trái lương tâm mình. Diệp Mạc có chút uống quýt, trên gương mặt thanh tú đã sớm hiện lên một mảnh lo lắng, đáy mắt đen láy vừa bất lực vừa không cam lòng. Tiêu Tấn Nghiêm giống như một phán quan quyết định sinh tử ngồi uy phong lẫm lẫm có thể tôi đã từng làm, nếu như ngài còn không hài lòng, tôi sẽ không quấy rầy ngài nữa." Diệp Mạc trùng lông mày khẩn cầu, trong thanh âm tràn đầy ngọt ngào, lại khẩn cầu nhìn Tiếu Tấn Nghiêm, cậu không muốn cứ thế mà rời đi, nhiều người đang chờ cậu mang tin tốt quay về như vậy, nhưng tất cả đều phụ thuộc vào Tiếu Tấn Nghiêm, chỉ cần hắn không muốn, cho dù cậu có quỳ xuống để van cầu hắn, hắn cũng chưa chắc thèm liếc mắt đến. Tiểu Tấn Nghiêm tự hồ cũng không muốn cố làm ra vẻ bí ẩn nữa, nếu như nam nhân này thật sự tình nguyện để mi thụt lùi lại 5 năm cũng không muốn đàm phán nữa, vậy coi như mục đích tối nay không đạt được, Tiểu Tấn Nghiêm rất rõ ràng, nam nhân trước mắt này là ôm theo nỗi hổ thẹn nên mới đến đây đàm phán chứ thật ra với tác phong của Diệp Thần Tuấn thì cho dù có để mi quay lại vạch xuất phát cũng sẽ nhất định không thèm đến khẩn cầu hắn. Tiểu Tấn Nghiêm động đậy người, ai đổi tư thế ngồi, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm Diệp Mạc có phải tôi đưa ra bất kỳ yêu cầu gì, cậu cũng đều sẽ đáp ứng. Chỉ cần Hoàng Sát không truy cứu trách nhiệm lần này với mi nữa, mi đồng ý tăng gấp đôi mức bồi thường. Diệp Mạc kiên định đáp, so với khoản tiền bồi thường kia, hình ảnh của mi quan trọng hơn nhiều, nhưng Diệp Mạc hiển nhiên đã lý giải sai ý tứ của Tiếu Tấn Nghiêm rồi. Tiếu Tấn Nghiêm cười phi thường nham hiểm, chỉ vào rượu trên bàn, có thâm ý khác, cười quỷ dị nói chỉ cần cậu có thể uống sau chỗ rượu này, tôi bảo đảm sẽ không truy cứu bất kỳ trách nhiệm nào của mi nữa, ngay cả mức tiền bồi thường kia tôi cũng sẽ không lấy. Diệp Mạc Cả Kinh nhìn một bàn đầy rượu, trong lòng đột nhiên phát rét, cứ xem như tửu lượng của cậu có lớn hơn nữa thì trong dạ dày cũng không thể nào chứa nhiều rượu như vậy, chỉ là điều kiện Tiếu Tấn Nghiêm đưa ra mê người như vậy. Diệp Mạc thực sự không muốn từ bỏ. Còn có lựa chọn khác không? Diệp Mạc chột dạ nhìn bàn rượu. Tiếu Tấn nghiêm cười gần không có. Diệp Mạc khẽ cắn răng, âm thầm hạ quyết tâm, quá lắm thì nếu uống nó sẽ vào trong nhà vệ sinh nôn ra, vốn dĩ cậu đã biết trước sẽ phải. Uống rượu nên trước đó đã ăn thuốc giải rượu, Diệp Mạc nghĩ cậu có thể chịu đựng được đến cuối cùng liền nhanh chân đi đến trước bàn, cầm lên một chai rượu đã mở nắp liền ngửa đầu uống ùng ục cạn chai. Tiêu Tấn nghiêm âm hiểm nở nụ cười, châm một điếu thuốc trong miệng, khói thuốc lượn lờ, khuôn mặt Tiêu Tấn nghiêm trở nên tàn lạnh, ánh mắt lạnh lùng sắc bén chiếu lên người Diệp Mạc đang liều mạng uống rượu. Đêm nay, hắn sẽ cho nam nhân này biết, xúc phạm đến hắn là điều cấm kỵ thế nào, hắn sẽ không chạm vào cậu ta, nhưng sẽ khiến cậu ta tan vỡ. Những kẻ dám nghi ngờ tình cảm của hắn đối với Diệp Mạc, đều sẽ phải sống không bằng chết. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudio.com Quyển 2Ai, chương 25 Game Diệp Mạc chạy vào nhà vệ sinh rất nhiều lần, mạnh mẽ để rượu từ trong giã giày cuồn cuộn trào ra là một chuyện cực kỳ khổ sở. Tuy nhiên tảng thời đây chính là sách lược để đối phó giúp cho Diệp Mạc giải quyết hết đóng rượu trên bàn. Hiệu quả của thuốc giải rượu không chống đỡ nổi Diệp Mạc uống rượu quá nhiều như vậy, thế nên thân thể Diệp Mạc bắt đầu trở nên loạng choạng liêu xiêu, chỉ có ý thức là còn rất tỉnh táo. Tiêu Tấn nghiêm không nói gì, hai chân vẫn bắt chéo ngồi trên ghế salon, chỉ nâng theo điếu thuốc, trong làn khói mờ, thần sắc hắn trông phức tạp. Hắn không nghĩ đến chuyện Diệp Mạc lại dùng cách tự ngược như vậy để uống hết chỗ rượu này. Lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Mạc thống khổ chạy ra khỏi phòng khách, hắn cứ nghĩ cậu chạy trốn, không ngờ là chạy ra ngoài nôn rượu ra. Tên nam nhân này chịu liều mạng vì mi như vậy, đáng tiếc, quá ngu ngốc. Lúc Diệp Mạc lần thứ hai đi vào, là chống đỡ trên tường mà đi tới, hai bên gò má đỏ ứng, nhưng đôi mắt vẫn rất sáng sủa tinh tường, thân thể gầy yếu loạn trò loạn trọng đi tới trước bàn, nhìn số rượu còn lại trên bàn chỉ cảm thấy dạ dày quặn đau khó chịu. Diệp Mạc biết, Tiếu Tấn Nghiêm làm như thế là cố ý muốn dằn vặt cậu, hay phải chăng ở trong mắt Tiếu Tấn Nghiêm, cậu càng khổ sở bao nhiêu thì hắn liền cảm thấy vui vẻ bấy nhiêu. Sao thế? Uống không nổi. Hai mắt Tiếu Tấn Nghiêm đen tuyền đáy sâu thăm thẳm tà mị cười, thanh âm trầm thấp chậm rãi phun ra. Diệp Mạc chống đỡ trên bàn, thấp giọng nói tôi còn, còn có thể uống có thể cho hoãn cho tôi, hoãn cho tôi 2 phút được không?" Tiêu Tấn nghiêm âm yểm cười, đứng dậy từ trên ghế salon, đường nét ngũ quan cương nghị ẩn ẩn giấu đi khí tức nguy hiểm, vài bước đi tới bên cạnh Diệp Mạc, hít một hơi thuốc, cười quỷ dị phun khói thuốc lên mặt Diệp Mạc. Diệp Mạc bị khói thuốc phun vào mà cau mày nhưng không có tránh né. Vào lúc này, tuyệt đối không thể làm người đàn ông này tức giận. Diệp Mạc dù đứng không vững, Nhưng đại não thì rất tỉnh táo, uống không nổi nữa thì có thể cầu xin tôi. Tiếu tẫn nghiêm đưa môi đến kề sát bên tai Diệp Mạc, thấp giọng nhẹ nhàng mở miệng nói bằng cách giống như lúc trước. Tôi chỉ hy, hy vọng Tiếu Tổng. Sau khi tôi uống, uống xong chỗ rượu này, giữ lời hứa, từ bỏ truy cứu chuyện này. Diệp Mạc gian nan nói xong, đưa tay lại cầm lấy một chai rượu chỉ là vừa mới uống được một nửa liền thống khổ đặt chai rượu xuống, thống khổ chật vật đến suýt nữa là phun ra. Có thể là do cồn rượu trong người Diệp Mạc khiến cảm giác của Diệp Mạc bị mất đi độ nhạy, đến khi Diệp Mạc từ trong một trận thống khổ mà dần bình tĩnh trở lại thì cậu mới phát hiện ra Tiếu Tấn Nghiêm đã đứng ở phía sau ôm lấy hông của cậu, bàn tay đặt ở phía trước, cách một lớp áo phục, mát xác chích ở bên trong bắp đùi của cậu. Cho ốc mũi hán ở phía sau gáy của cậu hít vào, chỉ là vẻ mặt say mê của Tiếu Tấn Nghiêm, Diệp Mạc không nhìn thấy được. Diệp Mạc kinh sợ đến mức lướt người đi từ bên trong vòng tay Tiếu Tấn Nghiêm mà trốn thoát, vẻ mặt đỏ ứng vì rượu nhìn Tiếu Tấn Nghiêm. Hoảng sợ nói tôi chỉ đồng ý với anh là uống hết chỗ rượu này thôi mà. Tiếu Tấn Nghiêm cười gần cậu thật sự nghĩ mình có thể uống hết chỗ rượu này sao? Ai là cậu nghĩ cậu uống chết ở đây thì tôi sẽ dễ dàng bỏ qua cho mi." Diệp Mạc tỉnh táo lại, hoảng hốt lùi về phía sau vài bước, trên gương mặt trắng nõn hiện lên vẻ đỏ ửng mơ màng, cậu đã chấp nhận vâng theo lời hắn uống nhiều rượu như vậy, cậu đã chấp nhận chính mình là kẻ thua cuộc rồi, vậy tại sao cứ nhất định không chịu buông tha cậu? "Xem tôi đã uống nhiều như vậy rồi." Diệp Mạc thân thể căng thẳng, gian nan mở miệng cậu Cầu tiếu tổng đại nhân rộng lượng Tôi không nhìn thấy thành ý Tiếu tẫn nghiêm ngắt lời diệp mạc Cười rất thâm độc Dây dây cả vạt Thân thể to lớn ngồi trở lại trên ghế sa lông Chó mũi vẫn còn lưu lại Khí tức thanh tân mê người trên cổ diệp mạc Điều này khiến cho tiếu tẫn nghiêm Có chút không kiềm chế được Thân thể của nam nhân này Quả thực như có một luồng ma lực Một vòng xoáy Vô tình đem hắn kéo vào vực sâu Mà chính hắn lại càng trở nên say mê trong đó, Diệp Mạc cắn môi, tự tôn thanh cao nguyên bản lần thứ hai lại dần dần biến mấy, thân thể chậm rãi cúi xuống, cậu đã từng tự thề với lòng rằng sẽ không bao giờ quỳ xuống trước mặt Tiêu Tẩn Nghiêm nữa, thế nhưng, tôn nghiêm của cậu sớm đã trở nên thấp hèn rồi, căn bản chẳng còn ra vẻ thanh cao gì được nữa, cứ cho là cậu không còn sợ gì Tiêu Tẩn Nghiêm nữa đi. Nhưng cứ đối mặt với Tiếu Tấn Nghiêm giống như hồng thủy mãnh thú, sức mạnh của Diệp Mạc vẫn cứ như châu chấu đá xe. Cậu có thể chẳng thèm quan tâm đến bản thân, nhưng cậu tuyệt đối không thể bỏ Mạc Mi. Tôi có bảo cậu quỳ xuống sao? Tiếu Tấn Nghiêm ung dung thong thả mở miệng nói, ngón tay thản nhiên gõ gõ lên chỗ tựa sa lông. Diệp Mạc một lần nữa đứng thẳng người, có chút quận bách Nói thật ra thì bản thân cậu cũng chẳng phải nhân sĩ cao cấp gì, hơn nữa Tiêu Tấn Nghiêm lại luôn khinh thường cậu như thế, cứ coi như cậu quỳ gối dập đầu trước mặt Tiêu Tấn Nghiêm cũng cũng chẳng đáng gì cả. Tôi nhớ cậu đã mắng tôi là cái thá gì. Tiêu Tấn Nghiêm híp mắt, ánh mắt từ từ âm lãnh lên. Diệp Mạc Kinh sợ đến toát mồ hôi, cái tên ác ma này quả nhiên đang muốn lôi chuyện cũ ra. Sắc mặt Diệp Mạc lúc xanh lúc trắng. "Phế miệng Tiểu Tấn Nghiêm khẽ nhếch lên như vậy đi, cậu nói 5000 lần tự diệp tiền không phải đồ vật, số rượu dư còn lại có thể miễn cho cậu." Được Diệp Mạc vội vã đồng ý, cái điều kiện này so với bắt cậu uống rượu còn dễ dàng hơn rất nhiều, hơn nữa, cậu là Diệp Mạc, có phải Diệp Tuyền đâu. Tiểu Tấn Nghiêm xem thường cười lạnh một tiếng, nam nhân này quả nhiên chẳng cần đến cái gì gọi là tôn nghiêm nữa rồi. Diệp Tuyền không phải đồ vật, Diệp Tuyền không phải đồ vật, Diệp Tuyền không phải đồ vật. Diệp Mạc nhanh chóng mắng liên hồi, miệng khô lưỡi khô vẫn tiếp tục, trong lòng thì nghĩ, chỉ cần cậu mắng xong, mi sẽ trở lại hùng phong như trước, thần ca sẽ nhìn cậu với cặp mắt khác xưa, nói không chừng cậu có thể thăng lên chức phó tổng. Tiếu Tấn nghiêm uống rượu, tựa tiểu phi tiếu nhìn Diệp Mạc, lúc đối phương đang tuyệt vọng thì ném cho đối phương một chút hy vọng. Đến khi đối phương nảy sinh hy vọng thì lại đả kích đối phương thật mạnh khiến đối phương càng rơi sâu vào vực thẳm tuyệt vọng, xưa nay luôn là lạc thú của Tiếu Tấn Nghiêm. Trên thế gian này, luôn tồn tại loại người không biết tự lượng sức mình, luôn tự cho là mình đã đủ sức chống đỡ tất cả. Tiếu Tấn Nghiêm sẽ không bỏ qua cho Mi, càng sẽ không bỏ qua cho Diệp Thần Tuấn, trận phong ba Mi để lộ cơ mật này là do hắn một tay tạo thành dùng tiền mua chuộc kẻ tham lam, để bí mật thương mại của Mi bị tiết lộ ra bên ngoài, mục đích đã kích Mi thật mạnh, đợi đến khi thành công giết chết Diệp Thần Tuấn ở Đức, hắn sẽ từng bước phá đổ Mi, mãi cho đến cuối cùng sẽ thu mua Mi. Nếu Diệp Thần Tuấn đã không biết thức thời như vậy, hắn sẽ dùng cách của Hắc đạo để đoạt lấy con đường hoàng kim kia. Và đến lúc đấy, hắn thật muốn nhìn thử xem Tên nam nhân không biết tử lượng sức mình này còn có cái gì làm hậu thuẫn nữa. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Quyển 2 chương 26. Anh chết không được tử tế dịp mà cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Cả cằm cũng sắp mất cảm giác rồi. Cổng thêm tác dụng của cồn khiến cậu sớm đã quên mình đã mắng bao nhiêu từ. Miệng tự động nói một cách máy móc. Trên mặt phổ kín một tầng mồ hôi. Diệp Mạc đưa tay lên lau bớt mồ hôi trên mặt, lần đầu tiên cậu phát hiện nói kiểu này là một việc khổ sở cỡ nào. Cánh tay Diệp Mạc vừa nâng lên, chiếc đồng hồ trắng loá nơi cổ tay từ trong tay áo Âu phục lộ ra đập vào tầm mắt Tiếu Tấn Nghiêm. Kiếm mi Tiếu Tấn Nghiêm nhướng lên, hai mắt nguy hiểm hít thành một đường, nếu như hắn nhớ không lầm thì chiếc đồng hồ này đã bị hắn ném đi rồi thì phải. Người đi đường qua lại, không thể có chuyện tìm về lại được. Trừ phi Diệp Thần Tuấn đã đưa cho cậu ta chiếc khác. Nghĩ đến đây, trong đầu Tiếu Tẩn Nghiêm liền lướt qua hình ảnh Diệp Thần Tuấn hôn môi Diệp Mạc ở bên dưới ánh đèn đường, hai hòa đến chói mắt. Dừng lại, Tiếu Tẩn Nghiêm âm trầm cắt ngang Diệp Mạc, đáy lòng dấy lên một trận không cam lòng, trong nháy mắt cũng không còn hứng thú chuẩn bị các loại thủ đoạn tiêu khiển phía sau nữa. Diệp Mạc rốt cục khép miệng lại, nhẹ nhàng thở phào một cái, bỗng nhiên cảm giác được một luồng hơi lạnh, xoay mặt nhìn về phía Tiếu Tấn Nghiêm, trên người Tiếu Tấn Nghiêm phảng phất phủ lên một tầng băng sương, hai mắt lạnh lẽo giống như dã thú khát máu, Diệp Mạc vốn định hỏi cậu có thể rời đi được chưa, thế nhưng nhìn Tiếu Tấn Nghiêm ánh mắt sắc bén, trong lòng bắt đầu chột dạ, liền đứng yên, câm như hến. Diệp Thần Tuấn đối với cậu tốt lắm đúng không? Tiếu Tấn Nghiêm gằn giọng nói bên trong gian phòng. Âm u, đôi mắt hắc tử sắc bén vô cùng dọa người. Diệp Mặc có chút không hiểu, tại sao Tiếu Tấn Nghiêm lại đi hỏi chuyện này làm gì? Có lẽ là do đã nói suốt cả buổi nên giọng Diệp Mặc có mấy phần khàn khàn đúng. Không đúng, đột nhiên nhớ tới cảnh tượng đêm đó bản thân suýt chút nữa là bị Tiếu Tấn Nghiêm giìm chết trong bồn tắm, Diệp Mặc liền vội vàng đổi lời. Tiêu Tấn Nghiêm đột nhiên từ trên ghế sa lông đứng lên, nhấc ly rượu trên bàn hất vào mặt Diệp Mạc. Bỗng nhiên lại xảy ra chuyện như vậy làm cho Diệp Mạc không kịp đề phòng, bị tạt trúng ngay chính giữa. À. Rượu thấm vào mắt cay nồng, Diệp Mạc khổ sở đưa tay rũ đi, vừa mới mơ hồ có thể mở mắt lên liền nhìn thấy Tiêu Tấn Nghiêm đứng ở ngay trước mặt mình, gương mặt tối đen lạnh khốc đến cực điểm.